năm mươi tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi hai cứu ngươi nhân không chỉ ai ẩn đương thời ta cũng có mặt ngươi bỏ qua ta như vậy cái đại người sống thích hợp sao khi đó ả lại tư bất quá là một cái tiểu thú vô luận là đương thời làm ai phỉ gắn nàng vẫn là quang minh giáo đình thánh tử ẩn thờ g i ả chi cho dù cứu nó cũng không làm hồi sự là ả lại tư chính mình sau này biến thành người luôn luôn c u ố n quít lấy nói muốn báo ân hơn nữa thời khinh khinh nha t o à n đều lười châm chọc nói là báo ân lại đem nàng cấp bỏ qua này nơi nào là báo ân rõ ràng chính là coi trọng ải ẩn đánh như vậy chính nghĩa lẫm nhiên cờ hiệu làm gì ai phỉ đáng chết nhất chính là ngươi yến lai bị phẫn nộ bị lạc ý nghĩ cho nên rất nhanh liền đối với thời khinh khinh khởi s ư ớ n g đại chiêu thời khinh khinh không ngại đem con kéo đến phía sau kính tượng không gian khởi động đem yến lai khốn nhập trong đó khoảnh khắc chung quanh một đám bóng g i á n g liền xông ra thời khinh khinh đối với diêm vọng đánh cái v a n g chỉ người sau lập tức tiếp thu đến mang theo thời chi hành cùng lê thu mấy người ẩn thân mà sau nhảy vào một cái khắc kính tượng không gian thời khinh khinh với tay đem trong s u ố t kính hoa tiếp ở trong tay bỏ vào bên hông đai lương tưởng kép lý mấy một đứa trẻ an toàn thời khinh khinh ra tay cũng sẽ không có cố kỵ thủy hệ bên trong lĩnh vực thời khinh khinh thân thể trong s u ố t hóa dường như biến thành bọc nước ngàn vạn đều là nàng cho dù này biến dị t ă n g thi ra tay công kích cũng bất quá là đem bọt nước đánh tan lại thương không đến thời khinh khinh mảy may về phần này cầm vũ khí nhân bản thân thực lực liền không cường đại thời khinh khinh thú nhận đến mấy t r ư ơ n g phụ tú liền đưa bọn họ định ở tại chỗ mà sau khóa tiến một viên kính tượng trong không gian cũng đem thu hồi thời khinh khinh nay thân thủ có thể nói đại thần cấp bậc giải quyết xong những người này vốn cũng không nhu giải như vậy thời gian khả năng vẫn là lựa chọn nhất cẩn thận phương pháp tỉ như lúc trước diễn trò hấp dẫn đối phương lực chú ý nhường nữ nhi a vu trước thoát ly chiến trường có lẽ có nhân cảm thấy thời khinh khinh làm như vậy có chút ném chuột sợ vỡ đồ khả năng thật sự không đồng ý l ấ y chính mình đứa nhỏ đến mạo hiểm một k i a cũng không được thời chi khoảnh cũng không nhàn rỗi ở thời khinh khinh đem những người đó giải quyết song sau ở thủy hệ trong lĩnh vực biến dị t ă n g thi nhóm còn tại điên c u ồ n g công kích tới hắn mượn ra trước kia nghiên cứu xuất r a vũ khí trước đưa bọn họ cấp đóng băng trụ mà sau lấy bọn họ tinh hoạch đánh nhất thương đổi một chỗ thời chi khoảnh nay thực lực có lẽ nhập không so mắt nhưng hắn ở nhờ này đó chính mình nghiên cứu xuất r a ngoại vật tác chiến cũng là không thể khinh thường thời khinh khinh ở thời chi khoảnh động thủ thời điểm dừng lại xem hắn chạy tới chạy lui sắp tới đem gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể động thủ ngăn cản như vậy vài cái thế giới này trung quy là bọn nhỏ thời khinh khinh cũng không hội rất cưng chiều bọn họ nên chính bọn họ ra tay thời điểm nàng cũng sẽ không mềm lòng nhường chính bọn họ đi trở thành mẹ thời chi khoảnh đem vũ khí thu hồi đến chạy đến thời khinh khinh bên người lúc này thời khinh khinh đã khôi phục chính mình giả dạng xuất ra một t r ư ờ n g khăn quăng đi qua nhường chính hắn lau mồ hôi thời chi khoảnh cười tiếp nhận biên gần hỏi mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra hiến lai ta là nói ạ lại tư còn có mẹ nói h à i ẩn bọn họ kết quả là ai nay sự đến cùng cũng không có gì không thể nói thời khinh khinh liền đơn giản cùng hắn nói chính mình ở ma pháp thế giới bộ phận trải qua còn có cùng ạ lạy tư ân đoán tử thủy thời chi khoảnh này mới hiểu được cho nên ạ lạy tư chính là cái kia đoạt xá m ộ i m ộ i năm đó nàng không có thành công chạy trốn là lúc đoạt xá người khác cũng chính là hiện tại này hiến lai thời khinh khinh gật đầu đại khái liền là như thế này không rong chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ học b l p l y đói ô